từ ưu của một người nào từ lúc mà người ta còn nhỏ cho đến lớn á thì hôm nay Nguyễn sẽ thể hiện yêu cầu của mọi người ha. Trong cái nội dung của video hôm nay Nguyễn sẽ tiếp tục kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện ma, một câu chuyện tâm linh có thật, rất là dài luôn. Nếu mà Để mà trong một cái video mà kể hết tất cả những cái sự kiện mà cái người anh của Nguyễn á Đã từng trải qua thì chắc là nó phải dài từ tầng 4 tiếng đồng hồ Cho nên là Nguyễn sẽ chia nhỏ ra để mà kể ha Và thật ra thì Nguyễn đã kể cái câu chuyện của anh một lần rồi trong tập 116 Là quỷ nhập hồn ở Châu Đốc An Giang á Và anh này tên là Bảo Một hồi thì Nguyễn sẽ tóm tắt cho các bạn nghe về cái uh, tuổi thơ lúc nhỏ của anh cho mọi người dễ hành dung Và mọi người không cần phải xem lại tập 116 đó đâu nếu như mà mọi người uh, muốn biết rõ hơn thì xem hoặc không thì thôi Và rồi Trước khi đi vào nội dung của video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên like, share Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn Và có nhiều bạn hỏi Nguyễn là tại sao mà Nguyễn ra video mà các bạn không nhận được thông báo á, Thì Nguyễn sẽ giải thích luôn ha Là do các bạn, một là các bạn chưa nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cái nút đăng ký kênh Còn hai á, là nếu các bạn muốn nhận được thông báo nhanh hơn và đúng giờ hơn á, Thì các bạn cứ nhấn vào cái comment ở bên dưới cái phần bình luận Thì các bạn cứ để lại một cái comment là ví dụ như là cảm ơn Nguyễn Nguyễn thí, thí dụ như vậy. Thì những cái sự tương tác với kênh đó thì khi mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo, nhận được cái uh, khi mà các bạn lướt ở trên new feed của YouTube thì các bạn sẽ thấy cái video của Nguyễn hiện lên. Đó. Tại vì có mấy em hỏi là sau 2 tuần rồi sao một tuần rồi mà anh chưa ra video, mặc dù em đã đăng ký rồi. Thì chắc là do các bạn không có tương tác cho nên là mới xảy ra những cái liên quan tới thuật toán của YouTube như vậy. Và rồi không làm mất thời gian của mọi người nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay Mà Nguyễn Nguyễn đặt tên và đây cũng là một cái lời cảnh báo đến với tất cả mọi người Video này tên là trò chơi khiên xác và tuyệt đối Khi mà các bạn nghe tới cái phần đó thì không bao giờ được phép thử qua ha Để Nguyễn Tấm tắt lại về anh Bảo này chút xíu cho mọi người dễ nhớ Anh Bảo này năm nay gần hơn 30 rồi các bạn Và quê của anh thì ở Châu Đốc An Giang á Ngày xưa anh ở cùng với lại bà nội của mình Cái vị trí nhà bà nội là ngay chỗ cái cầu Vĩnh Ngương, bắt qua con sông Vĩnh Ngương những bạn nào dưới châu Đốc thì chắc là sẽ biết con sông này. Lúc nhỏ thì gia đình anh bên nội á, thì theo đạo cao đài, bên ngoài thì theo đạo Phật và riêng bản thân của anh bảo anh kể lại là anh theo đạo Phật luôn do là không có, chắc là anh không có duyên với đạo cao đài hay sau đó. Cái thời gian mà ở bên nhà của bà nội thì anh cũng gặp nhiều chuyện tâm linh lắm mặc dù là còn khoảng tầm 5-6 tuổi thôi là anh đã thấy rồi. Từ thấy vong nè, bị bóng đè nè Cho đến những cái chuyện nghe thấy âm thanh lạ Ở trong nhà hoặc là nằm mơ Kiểu giống như là được vong báo mọc mơ các bạn Là cái chuyện hết sức bình thường Một thời gian sau Ba mẹ của anh dọn ra ở riêng ha Ở gần nhà bà nội đó Thì nó có một cái công si rượu Là một cái nhà máy rượu nhưng mà bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi Và mãi về sau này thì người ta mới dẹp cái nhà máy đó đi Người ta quy hoạch thành một cái khu dân cư Thì gia đình anh mới mua một cái mảnh đất Trong cái khu dân cư đó Và tưởng đâu qua nhà mới thì sẽ hết nhưng mà vẫn gặp Giống như anh Bảo này anh có cái sợi dây kết nối vô hình với lại thế giới tâm linh hay sao á đó. đó là tóm tắt qua về gia đình cũng như là một phần tuổi thơ của anh Bảo Và Nguyễn sẽ kể tiếp cho các bạn nghe những cái sự kiện mà anh gửi về Và cái này á nó còn ghê hơn là tập 116 nữa các bạn Cái năm mà anh Bảo học lớp 12 thì có chơi chung với một anh kia cà Anh tên là Công ha Và mẹ của anh Công đó thì bị bệnh nặng nhiều năm Và tới cái lúc mà anh mọi người học 12 đó Thì mẹ của anh mất Sau khi mà mất được tầm khoảng 49 hay là 100 ngày gì đó Vì lâu lắm rồi anh Bảo anh cũng không nhớ chính xác Thì cái hôm đó mọi người có qua nhà anh Công để mà ngồi chơi Anh Bảo này thì có mua sẵn một chai rượu ha Tính đem qua con trai mà các bạn tuổi đó nữa Tính ngồi quay quần xong rồi lai rai này nổi đó Gia đình của anh Công này 3 ngày thì đi ra chợ bán Cho nên lúc vào trong nhà thì không có ai hết Và đáng lý ra theo thông lệ ha Khi mà đi vào trong cái nhà có người mới mất thì bắt buộc phải đi ra chỗ cái bàn thờ nên là đi ra chỗ cái bàn thờ để mà thắp nhang cho họ. Nhưng mà do mọi người lúc đó là tay xách nách mang lắm, người thì sách túi, người thì xách bịch đồ này kia, cho nên là họ quyết định đi ra ngoài sau bếp để mà làm mồi nhậu trước. Và khi mà làm xong rồi sẽ quay trở ngược lại cái chỗ bàn thờ để mà thắp nhang cho mẹ của anh công sau cho nó tiện á. Thì có lúc mà tới ngay chỗ cái bếp đó các bạn, người thì đứng làm nè, người thì nói chuyện qua nói chuyện lại, xung quanh khu vực tự hàng sớm um tùm hết trơn. Chó, sủa, gà, gáy nè Tóm lại là không gian nó, cái âm thanh nó Xung quanh nó hỗn đột lắm Thì đang làm bình thường, anh Bảo này nó mắc tiểu Cho nên anh mới đi lại ngay chỗ cái toilet nằm kế bên Và lúc mà mở cửa toilet ra đó Thì bên trong là một cái khoảng đen tối thui Do là cái lỗ thông gió Phía trên nó không có bắt được cái ánh sáng đèn trong toilet thì bị hư Cho nên là nhìn vào trong nó chỉ có Một cái khoảng tối Và lúc này á, anh cảm nhận được hình như Là có ai đó đang đứng sẵn Bên trong toilet mà chờ mình Mặc dù là cảm nhận như vậy nhưng mà anh cũng bấm bụng đi vào trong thôi Tại vì không tiểu đó thì tiểu đâu Bạn anh thì đứng đẩy ngoài kia mà anh đi vô anh cũng không có đóng cửa nữa Và cái lúc đang đứng tiểu bình thường đó các bạn Ở bên ngoài cái âm thanh nó đang hỗn độ như vậy Nhưng tự nhiên anh nghe tất cả mọi thứ đó, nó im lặng như tờ Không còn tiếng nói chuyện, không còn tiếng chó sổ, cũng không còn tiếng gà gãy Cũng không nghe bất kỳ một cái âm thanh xào sạc xào sạc gì hết Mà nó chỉ có một cái khoảng không vừa tối đen mà nó vừa yên lặng Làm cho anh này hơi chột dạ rồi Anh mới nghĩ trong đầu á, thôi chết, không biết có chuyện gì xảy ra vậy ta Thì ngay cái lúc đó anh nghe thấy có một cái giọng nói, nói thẳng vào lỗ tai của anh á Là mày đi ra, mày đi ra ngoài cho tao Lúc đó anh Bảo biết là mẹ của anh Công rồi Nhưng mà anh giả vờ không nghe thấy gì Đứng tiểu cho nó xong rồi quay lưng từ từ đi ra Và ngay cái lúc bước ra khỏi cánh cửa nhà vệ sinh Thì giống như là đặt chân qua một cái thế giới khác Tại vì những cái âm thanh lúc đầu anh nghe Tiếng chó sủa nè, tiếng gà gáy nè Nó vẫn đang vang lên rất là đều đặn Có nghĩa là nãy giờ anh bị che tay mà anh bị che luôn cả mắt Lật đật đi lên chỗ của bạn mình đang ngồi trên cái bàn thờ các bạn Anh cũng thấp nhang, anh cũng khấn vái và kêu những cái người kia là đi ra chỗ khác ngồi nhậu đi, chỉ đừng ngồi nhậu đây. Mọi người cũng thắc mắc lắm như anh không nói, anh kia là cứ đi ra chỗ khác đi rồi anh nói xong. bà hồi thì anh kể lại cái trường hợp mà anh vừa trải qua. Ai nghe xong thì cũng thắc mắc, không biết tại sao anh lại có đủ cái bình tĩnh để mà cư xử giống như là không có chuyện gì. Còn riêng anh Công thời điểm đó thì mẹ anh vừa mất xong mà, nên anh cũng không nói gì hết trơn các bạn. Và kể từ đó về sau thì anh Bảo cũng không có bước chân vào cái ngôi nhà đó thêm một lần nào nữa. Cho đến mãi lâu lâu lâu sau này á Khi mà gia đình của anh Công chuyển qua nơi khác rồi Thì anh Bảo cũng có ghé thăm ma Và khi này thì cũng quên hết những cái chuyện ngày xưa là các bạn Cái cảm giác sợ nó không còn nữa Cho nên anh vẫn bước tới bàn thờ Và anh thấp nhang cho cái người mẹ đã mất của anh Công Cũng trong cái năm học 12 thì có nhiều lần anh Bảo gặp ma tại ngôi nhà của mình Ở trên nhà thì nó có cái sân thượng các bạn Mỗi lần mà anh lên trên đó chỉ để hóng gió thôi, nhìn cảnh vực này kia đó thì gió thổi vi vu của nó mát lắm kìa. Nhưng chỉ cần anh đem cái ghế bố lên anh trải ra để mà nằm ngủ thì trời nó đứng gió một cách kiểu không thể nào giải thích được. Có mấy lần không? Anh đem cái quạt lên luôn á mà kiểu mở cái quạt để khởi động nhưng mà nó thổi vào trong người thì cũng không có cảm thấy mát nữa giống như là có một cái thế lực gì đó rất kỳ lạ trên chỗ này. Nhưng mà có một lần đó anh vẫn cố gắng nằm đó để mà ngủ và anh có mang theo cả hai con chó lên để nằm cùng cho nó vui. Thì tự nhiên các bạn đang nằm bình thường Thì trong cái thần thức giống như là cái hồn xuất ra đó Anh thấy là từ cái ban công Của cái nhà bên cạnh Tại vì các bạn biết là những cái nhà mà họ xây sang xét bên cạnh nhau Thì nó chung cái sân thượng á Thì anh thấy là có một cái bóng đen Nhảy từ cái sân thượng Từ cái ban công của cái nhà bên cạnh leo qua cái nhà của anh Sau đó tiến lại cái chỗ anh nằm ngủ Mà bóp chặt cổ của anh luôn Một hồi sau á Anh vùng vẫy quá trời vùng vẫy Thì người ta đạp nhẹ vào cái ghế bố của anh một cái Và cuối cùng là người ta biến mất Và tỉnh dậy anh biết là anh gặp vong rồi. Cho nên là anh cũng cũng cũng thấy bình thường lắm. Và lý do vì sao anh khẳng định là tại vì hai con chó này nè. Nếu mà có người, mà người sống á, nhảy kiểu leo qua như vậy thì chắc chắn là hai con chó nó đã phản ứng rồi. Nhưng lần này khi mà anh tỉnh, hai con chó nó vẫn nằm im như là bình thường. Và còn thêm một lần nữa cũng là ngủ trưa. Anh đang trải cái ghế bố ngoài phòng khách đó các bạn. Thì tự nhiên anh nằm mơ. Anh thấy là ở đâu trong chính cái ngôi nhà của mình nha. Có một cái ông già dáng cao ráo lắm kìa. Và mặc một cái bộ đồ pyjama màu nâu đất của thời xưa Đi từ bên trong nhà Lại đứng nói chuyện với anh chút xíu Nhưng mà anh không nhớ nội dung là nói cái gì Chỉ thấy là người ta đang nói chuyện với mình thôi Nhưng một hồi sau đó, là cái ông già đó tự nhiên cầm cái cây Xong rồi rượt anh bảo này anh chạy quá trời Và anh không nhớ chính xác là chạy trong vòng bao lâu Nhưng mà khi mà anh thức á Thì con chó hàng xóm sủa đúng một tiếng luôn Giống như cái tiếng, cái, cái tiếng động cái âm thanh đó Chính là cái làm cho anh tỉnh dậy khỏi cái giấc chim bao Khi nên ăn cũng đi cả với mẹ của mình nghe. Thì khi mà mẹ kiểu nghe tới cái đoạn mà có một cái ông già mặc cái áo bisama màu nâu đất. Thì tự nhiên bà mới lại vào trong cái phòng ngủ các bạn, bà, bà lấy ra một cái tấm hình, bà chỉ vào trong đó và hỏi là có phải ông này không? Thì anh bảo kêu là ừ, đúng rồi, cái ông đó đó. Thì mẹ mới kể cho anh nghe. Cái người mà anh thấy trong giấc mơ chính là ông cố của anh, ông cố bên ngoại ha. Do là mẹ cũng có đem hình của ông Cố đem đi về nhà nè Để mà đi uh, giống như là đi phục chế hình vậy các bạn Nhưng mà cũng bận biểu này kia cho nên là chưa có đem hình về bên nhà ngoại được Chắc vì vậy cho nên là ông Cố hiện về để mà nhắc Nghe tới đây thì chắc là các bạn cũng thắc mắc là tại sao ông Bảo này Ông gặp ma nhiều như vậy nhưng mà ông vẫn có thể cư xử như bình thường Vẫn có thể bình tĩnh Lý do là tất cả những cái sự vụ vừa rồi thậm chí là trong tập 116 Thì nó cũng không là gì so với Cái chuyện mà Nguyễn chuẩn bị kể cho các bạn Anh viết trong email á Các bạn nghe thì biết thôi nha Tuyệt đối không được làm theo Tại vì nó dễ dẫn ra án mạng chết người và tù tội lắm Và suốt 20 năm trời Đã 20 năm trôi qua rồi Nhưng mà anh vẫn còn nhớ y như nguyên Cái buổi trưa ngày hôm đó Là một cái buổi trưa khi mà anh học lớp 8 Những em đang học phổ thông Thì biết là cái ca buổi sáng Nếu học hai buổi ha Học buổi sáng xong thì về mình sẽ nghỉ trưa Và đến cái buổi chiều tầm khoảng 1 giờ Thì mình sẽ học tiếp cho đến khoảng tầm 5h15, 5 h Nhóm bạn chơi chung của anh Bảo này nè Có khoảng tầm 10 người Và 12 giờ trưa là mọi người hẹn nhau vào trong trường sớm Để mà chơi rượt đuổi nào Ở trên bàn hoặc là leo lên trên cái tầng áp mái Của nóc trường để mà chơi Và cái lớp của anh Bảo thì nằm ở trên tầng 2 Mỗi ngày thì cũng trôi qua bình thường lắm Cho đến một cái buổi sáng hôm nọ Trước khi mà ra về Trong nhóm có một anh tên là anh Phong, anh nói với mọi người là yêu tụi bay, trưa nay nè 11h45 tụi mày vào trường đi, rồi đúng 12 giờ tao sẽ chỉ cho tụi bay một cái trò này, vui lắm. Tâm lý con trai ngay độ tuổi đó thì ham chơi, cho nên là cũng trốn cha trốn mẹ tập trung ở trên trường, nhưng mà khi lên tới nơi thì còn tầm khoảng 7 người thôi, do là mấy anh kia bị bắt ở nhà hết trơn. Và thời điểm đó trong trường thì cái ông chú bảo vệ ông cũng không có còn trực ở ngay chỗ cái bốt nữa các bạn và không có bất kỳ một ai ở trong trường ngoại trừ nhóm của anh Bảo. Lên tới lớp rồi, anh Phong đó anh mới kêu mọi người á là Ê, bây giờ 7 đứa mình nè, xuống dưới cuối lớp, đóng hết cửa sổ đóng hết cửa lớp lại, không có được bật đèn nha rồi tao sẽ chỉ tụi mày chơi cái trò khiền xác Mặc dù nghe tên trò chơi thấy ghê như vậy đúng không, nhưng mà Tụi đó thì đâu có nghĩ được các bạn Nghe thì háo hước làm theo mọi người thì căn bản là cũng hay vậy nữa Và sau khi mà chuẩn bị xong xuôi hết rồi Thì cái anh Phong đó, đó à, mới nói tiếp Là bây giờ nè Tụi bay kéo một cái bàn ra Và cho một thằng nằm lên trên đó Rồi tụi mình chơi Nhưng mà tuyệt đối tụi bay không có được cười nha Tại vì nếu mà cười á Thì chơi không có được cái trò này đâu Mọi người mới kéo một cái bàn ra Để riêng ở dưới cuối cái góc lớp Và cái người được cử nằm trên cái bàn đó Là một cái anh tên Hoàng Cái anh Hoàng này thì cơ bản người ảnh ớm và nhỏ con nhất Khi mảnh nằm lên xong á Thì cái anh Phong kia anh chỉ Là bây giờ tụi mày á Tụi mày đứng xung quanh cái bàn đi Còn cái vị trí trên đầu của thằng Hoàng này là tao đứng Tụi bay chỉ cần dùng một ngón tay thôi Để bên dưới người của thằng Hoàng Và thằng Hoàng mày phải nằm im Tuyệt đối không có được mở mắt ra Rồi tao chỉ tiếp Mọi người nghe thì cũng làm theo Ai đứng đâu thì để cái ngón tay bên dưới đó Và các bạn nghe tới đây thì chắc chắn là đã quen Cái trò chơi này rồi đúng không Riêng cái anh Phong đó anh đứng ở trên đầu Cho nên cái tay, cái ngón tay của nó Là để bên dưới cái đầu của anh Hoàng này nè Và rồi cuối cùng thì anh nói Là bây giờ nha, tao sẽ kêu lên Là anh em ơi Thì chúng mày sẽ hô lên trả lời tao là ơi Rồi sau đó tao hỏi tiếp lần nữa Là anh em đi đâu đó Thì tụi mày sẽ phải trả lời Là tụi tao đi khiên sát Rồi tao cũng sẽ nói lại Là cho tôi đi chung với Và rồi tụi mày phải trả lời Được, đi thì đi Và cuối cùng tao sẽ là người chốt hạ bằng một câu Vậy chúng ta cùng đi Và khi tao vừa dứt xong câu đó Thì đồng loạt cả đám tụi mình Dùng một ngón tay để nâng thằng Hoàng lên Và nhớ tuyệt đối là không có được cười Nghe chưa Khi mà nghe anh Phong giải thích như vậy xong Mọi người cũng đồng ý Nhưng mà họ cảm thấy vô lý lắm Lý do là mặc dù có 6 người đứng xung quanh Nhưng mà chỉ với 6 ngón tay Thì làm sao mà nâng một người gọi là một Bây giờ chưa phải trưởng thành đi Nhưng mà cũng nặng lắm chứ đâu phải giỡn đâu Cho nên họ cười khúc ca khúc khích Thì anh Phong ảnh nạt, anh kêu á, là im đi Đừng có cười, cười á, thì làm sao mà chơi được Thì mọi người mới cố gắng trấn tĩnh lại ha Cố gắng á, là tĩnh tâm Để mà làm theo đúng những cái gì mà anh Phong ảnh nói Và đến khi mà anh Phong ảnh Thốt lên cái câu cuối cùng á, Giống như là cái câu lệnh về các bạn Vậy chúng ta cùng đi Đồng loạt tất cả mọi người nhứt cái ngón tay lên Thì quả nhiên là khiêng được Cái anh Hoàng đó bay lên Giống như là nâng lên được khỏi cái bàn nha các bạn Chứng kiến một cái sự việc Nó quá là vô lý trước mặt của mình Thì mấy người này nè Cảm thấy vui lắm, họ phấn khích mà Cho nên là họ mới bật cười lên Thì ngay lập tức là anh Hoàng ảnh rớt trở ngược xuống như cái bàn Giống trọng lực nó trở lại hay sao đó Một lần nữa Anh Phong anh chửi, anh kêu là ta đã dặn là không có được cười rồi Cười như vậy thì làm sao mà chơi Nên là thôi mọi người mới cố gắng là không cười nữa Tiếp tục chơi lần thứ hai và lần này là kiểu giống như là hào hứng hơn Tại vì biết là làm được chứ không phải là không Ở trong thực tế thì nhiều người cũng chơi thử qua cái trò này rồi Đặc biệt nhất phổ biến nhất các bạn hay thấy là có một người ngồi trên một cái ghế Và rồi bốn người đứng xung quanh dùng một ngón tay để mà nâng lên Và khoa học người ta cũng đã có một vài những cái bài giải thích Nhưng những thứ sau đây nè các bạn Nó sẽ làm cho các bạn kiểu quên hết những cái bài chứng minh bằng khoa học mà các bạn đã từng đọc Cái lần thứ hai mọi người chơi, vẫn y chang tủ tục như lần đầu, mọi người cố gắng không cười nữa. Và đến khi anh Phong đã hô câu lệnh là vậy, chúng ta cùng đi. Mọi người đồng lệ nhất ngón tay lên, thì anh Hoàng một lần nữa, anh lại được nâng lên trên cao. Nhưng ngay lúc này nè, tất cả những cái người đang trong vai trò là âm công đó, đi khiên sát, đầu óc của họ dừng trở nên mụ mị. Họ nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra ở trước mắt nhưng họ không điều khiển được cơ thể của mình. Cứ như vậy các bạn, nâng cái xác lên và rồi á, nhắm thẳng cái hướng cánh cửa chính mà bước ra bên ngoài. Trước khi thực hiện trò chơi này, cửa chính buộc lòng phải đóng nhưng cánh cửa bây giờ nó đã được mở ra từ lúc nào rồi. Và mọi người á, đi trong vô thức các bạn, dùng một ngón tay nâng người bạn của mình đang nằm nhắm mắt tiếng ra ngoài tới chỗ cửa, bước ra khỏi cánh cửa lớp học và dừng, dừng, dừng, dừng, dừng, dừng. Đi lại ngay chỗ cái ban công, ra ngay sát cái làng càng. Và chỉ còn một giây nữa thôi là mọi người đã nâng tay cao lên rồi nha. Chuẩn bị á, là quăng cái người bạn còn sống của mình thẳng xuống dưới từ lầu 2 rớt xuống dưới đất. Nhưng ông bà độ lúc này nè, may mắn lắm. Không biết vì cái lý do gì mà anh Hoàng nha các bạn. Anh lại bật cười lên một tiếng, thì may quá trời may luôn. Lúc đó là gần ra tới ngay ngoài rồi, thì khi mà cười lên trò chơi này đâu có làm được nữa. Thì anh mới té ngược xuống đập vào cái lan can xong rồi té xuống dưới cái hành lang. Sau cái cú té đó mọi người bừng tỉnh lại, nhìn nhau, hoang mang lắm, không hiểu vì sao mình lại khinh thằng bạn ra đây không hiểu vì sao cánh cửa lớp lại tự động mở ra và không hiểu vì sao mình lại có cái hành động là tính là quăng cái người bạn của mình xuống lầu. Và rất là may mắn anh kia anh cười chứ không giờ đó là anh chết rồi. Ai cũng biết hết trơn á, chỉ có anh Hoàng kia thôi là do anh nằm nhắm mắt là anh đâu hay gì đâu. Thì mọi người mới đưa đi vào lại trong cái lớp học. Đóng cửa lại ha, ngồi nhìn nhau vào mặt ai nấy á, xanh chành như tàu lá chuối. Và anh bảo là anh còn kể thêm, anh còn nhớ được thêm một cái chi tiết là lúc mà anh khiên cái anh Hoàng lên lần thứ hai Trên cái đường mà đi ra ngoài cái ban công đó các bạn Thì ảnh nghe thấy là mọi thứ xung quanh đó, nó im lặng như tờ Nó không có bất kỳ một cái sự chuyển động nào của người sống đó, Hoặc là của một cái vật thể sống Gió cũng không có nè Tiếng chim hót trước đó là líu lo líu lo líu lo luôn Nhưng trong cái lúc mà khiên sát đó, Thì lại không nghe cái gì Và lúc mà anh mọi bình tâm lại thì mới biết Là trong cái khoảng thời gian đó Trong cái khoảnh khắc Khi mà cả đám chơi cái trò khiên sát Thì đã bị một cái vong hồn nào đó dẫn dắt để mà làm được cái hành động như vậy Và đó là kết thúc cái sự kiện về trò chơi khiên sát Và nhắc lại một lần nữa là các bạn tuyệt đối không nên thử ha Sự kiện tiếp theo diễn ra vào gần cuối năm Anh Bảo này học lớp 11 Thì khi đó cũng có người yêu rồi Và chị người yêu tên là chị Lan Nhà chị Lan này thì ở một xã của châu Phú Và từ nhà Anh Bảo xuống nhà chị Lan thì tầm khoảng 10km Và thời điểm năm 2007 -2009 đó hay thì làm gì có mà smartphone cũng đâu có Facebook, không có Zalo đâu. Chỉ nhắn tin, gọi điện bình thường thôi và điện thoại thời đó là còn điện thoại bàn phím các bạn. Và cũng không có xe máy nữa, toàn đi xe đạp. Có một cái buổi trưa hôm nọ, anh bảo này nè, đạp xe đạp xuống nhà của chị Lan để chở chị đi chơi và hai người dừng lại ở tại một cái quán nước. Cái quán nước này được bài trí theo kiểu sum vườn và nó nó nó nằm ngay sát mặt lộ luôn các bạn. Cái địa điểm của nó chính xác á, thì anh anh Bảo này anh không có nói được Do là bây giờ người ta cũng còn kinh doanh Nhưng chỉ biết là nó nằm ở Châu Phú Và gần ngay chỗ cái quán cà phê đó Thì nó là một cái cua quẹo rất là nổi tiếng của xã Mỹ Đức Và cái cua này cực kỳ là có nhiều ma luôn nha Tả sơ về cái quán cho mọi người dễ hình dung nè Bước vào cái mặt tiền á Thì ở phía trước người ta để mấy cái bàn ghế đồ này nọ Giống như là quán cà phê cốc Còn xong quẹo phải đi thẳng xuống cuối Mặt tiền của nó rất là dài ha đi thẳng xuống cuối thì nó được bài trí theo kiểu sân vườn, cây cối rậm rạp và có những cái chỗ để cho mấy cặp tình nhân người ta ngồi cho nó riêng tư á. Thì bữa đó anh chị cũng vào trong cũng ngồi cũng uống nước, nói chuyện chơi vui thôi các bạn. Khi này nè, bạn gái của anh mới cầm cái điện thoại của bảo của ông bảo lên á thì anh xài thời điểm đó làm đang xài cái điện thoại Nokia 711 thì nó có chế độ chụp hình ha. Anh mới ngồi tạo dáng để cho bạn bạn gái của mình chụp hình vậy nè. Thì chị Lan chỉ cầm xong rồi chị cứ đưa lên rồi xong rồi chị nhìn lên nhìn xuống, chị nhìn chị canh canh góc kiểu chụp hình cho đẹp á. Thì tự nhiên anh bảo thấy chị lạ lắm. Dơ lên cái, chị nhìn vô trong cái màn hình điện thoại xong rồi chị lại bỏ xuống và mặt chị kiểu hoang mang lắm kìa. Giống như là chị nhìn thấy cái gì vậy á. Sau một lần sau chị lại dơ lên tiếp mà chị cũng không chụp nha, chị lại bỏ xuống và mặt chị cũng lại ngơ ngác. Thì chị mới hỏi thì anh lúc này nè, anh bảo mới hỏi đó, Là em ơi, xem em chụp đi. Sao tự nhiên em cứ rơi hoa rơi hoay hoài làm gì vậy anh kiểu tạo giá mệt muốn chết vậy Thì chị Lan là chị mới trả lời lại là Anh ơi Hình như là sao lưng anh có cái gì đó Tại vì em em em em em nhìn thì không thấy nhưng mà lúc mà dơ điện thoại lên thì, thì em thấy là sao lưng anh có cái gì á Khi này thì anh bảo mới quay ngược lại sao để anh nhìn thì anh thấy là nó chỉ có một cái bụi cây thôi các bạn Cái bụi cây đó cũng rậm rạp nhưng mà ý kiểu là Là, là là nó kín lắm, những cái cành nhánh của nó kính lắm Một con mèo chui vô còn không lọt nữa thì làm gì mà có ai Thì anh mới nói là làm gì có đâu em ơi, chắc nhìn lộn hay gì đó Nhưng mà chị Lan chỉ vẫn khăng khăng nha Chị vẫn nói là em nhìn qua màn hình điện thoại thì có Em chắc chắn là em thấy ai đó đang ngồi ở sau lưng anh luôn Chắc là mình gặp ma rồi anh ơi, thôi đi về, đừng có chụp hình hay gì nữa Anh Bảo là em biết là gặp rồi các bạn Tại nghe nói vậy là biết rồi Nhưng mà anh vẫn muốn trấn an người yêu của mình là Thôi không có gì đâu em ơi Em nhìn lộn rồi Còn giả sử như mà chụp được ma Thì coi như là có cái để khoe với người ta Thôi em cứ chụp đại đi Không có sao đâu Thì chị Lan này nè Chị trần trừ nhưng mà chị cũng chụp ha Và sau khi mà chị chụp xong á Chị nhìn lại lên trên cái tấm ảnh đó các bạn Lập tức là chị dục cái điện thoại qua bên chỗ của anh Bảo luôn Và chị dậy nãy anh chị nói Là đó thấy chưa em nói rồi là có cái gì đó mà Mà anh cứ kêu em chụp hoài Và ngay cái lúc này nè Anh bà anh cầm cái điện thoại lên anh nhìn đó. Đúng là có ai đó đang ngồi Ở trong cái bụi cây Và anh còn nhìn thấy được rõ ràng Đó là một cái người phụ nữ nữa Tóc dài lập xụp mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng Đang ngồi chờm hởm như vậy nè Cái người của cô ta đó Thì hướng thẳng về phía trước Nhưng cái đầu thì quay ngược về phía của anh Bảo với lại chị Lan Đang ngồi ở ngay chỗ cái bàn sát bên cạnh Lúc này thôi xong rồi Anh bà anh biết gặp rồi Nhưng mà anh vẫn cố gắng anh nói Nè anh nhìn thấy có gì đâu Chắc là cái điện thoại này nó bị hư hay gì đó Để anh về anh sửa cái màn hình Không có đâu em ơi em đừng lo Anh nói như vậy Mục đích là để trấn an người yêu Hai á, là giống như là giả vờ vậy các bạn Để cho cái vong kia nó không có biết Là hai người này đã nhìn thấy rồi Chứ còn không á, sợ là nó sẽ theo một trong hai đi về nhà Và kết thúc cái buổi đó Anh cất cái điện thoại vô Thì chỉ, chỉ, chỉ sợ quá mà các bạn Cho nên là chị đòi về Và tưởng đâu nhau là chuyện như vậy đã xong rồi nhưng không khi mà về ở nhà đó ảnh mở cái điện thoại ra ảnh zoom cái cái cái cái cái tấm hình nó ra anh zoom lên to đó, đó. thì ảnh chắc chắn là nhìn đúng rồi chắc chắn là chụp thấy vong luôn nhưng mà chỉ tiết cái là cái thời đó cái điện thoại nô ca ngày mốt thì zoom không có kỹ cho nên anh không nhìn được rõ cái mặt mũi như thế nào cầm cái tấm ảnh đó cho gia đình cho bạn bè xem có người tin có người thì không kêu là anh này ảnh ghép nhưng mà rồi cái thời đó thì, thì ghép kiểu gì các bạn đâu phải ai cũng cũng cũng xài Photoshop có kiểu đâu học sinh ở dưới quê dưới An Giang mà mới học lớp 11 nữa thì ghép làm sao được nghe xong rồi cũng kể thôi các bạn ai tin tin không tin thôi sẵn về nhà đó anh để ý nè có một cái điều lạ vô cùng luôn là ban ngày thì hoàn toàn là không sao đó nha Nhưng mà ban đêm á, anh nằm ngủ anh để cái điện thoại kế bên thì anh cứ có cái cảm giác là hình như Là cái cô gái, cái vong hồn mà anh chụp được trong cái điện thoại các bạn Bước từ bên trong tấm ảnh bước ra ngoài Anh Bảo anh tả lại là giống như là có một cái luồng âm khí gì Nó bao xung quanh cái điện thoại về các bạn Làm cho cái không khí nó ngột ngạt lắm kìa Nó lạnh lẽo mà nó âm u mà nó cứ một sao sao đó Một thời gian chịu đựng cái cảm giác như vậy Cho nên cuối cùng anh quyết định là anh sẽ xóa cái tấm ảnh nó đi luôn Và quả nhiên xóa xong ha Thì tất cả những cái cảm giác nó biến mất Anh nhẹ nhõm hơn và anh ngủ ngon lành Nhưng vẫn chưa hết Vài hôm sau khi mà xóa xong rồi Thì anh với em gái của anh có việc Phải đi về bên nhà ngoại Nhà ngoại anh thì cũng ở châu Phú luôn Và muốn đi qua nhà đi tới nhà ngoại á, Là phải chạy ngang qua cái quán cà phê đó Lúc đi thì ba ngày rồi Đi công chuyện cho nên là mẹ đưa xe máy cho hai anh em chạy ha. Cái lúc đi ba ngày Thì không sao hết nhưng tới cái lúc về Anh nhớ đâu tầm khoảng 8 giờ tối Đường quốc lộ thì không có vắng lắm đâu các bạn Nhưng mà do thời điểm đó chưa có đèn đường Nên là nhìn tương đối là u Trên quảng đường hai anh em không nói với nhau câu nào hết Cấm tay phone để mà nghe nhạc liên tục Và từ cái lúc mà chạy trên cái đường về Thì tất nhiên là cũng phải đi ngang qua cái quán cà phê đó Và như Nguyễn vừa nói ban nãy là quán cà phê đó nằm theo là cái chiều dài các bạn Nếu mà chạy với cái vận tốc 3-40 cây Thì cũng phải mất tầm khoảng 3-4 phút thì mới đi hết được Và khi mà chạy tới vào trong cái phạm vi của quán cà phê đó Mình đang chạy bên đây nè thì quán cà phê vô bên trái đi ha Thì tự nhiên anh Bảo này anh nghe thấy có cái giọng nói gì đó nói vào trong cái lỗ tai của ảnh mà giọng của một cái người nữ nha. Khi này ảnh nghĩ á, chắc là con bé em ngồi phía sau lưng nó kêu mình cái gì tại vì ảnh nghe ảnh cấm tai phone nghe nhạc, mán toàn nghe nhạc của ca sĩ nam thôi, ảnh không thích nghe nhạc của ca sĩ nữ cho nên có một cái giọng nữ lọt vào trong trong cái bài nhạc là chuyện không thể xảy ra. Anh ấy kiểu tháo một cái tai phone, ảnh mới kêu em của ảnh là ê bé, em nói gì với anh hả? Nhưng mà con bé nó không có trả lời nha các bạn. Đến mức mạnh phải lấy tay ảnh nó đó thì nó mới giật mình. Khi này nè. Con bé em ngồi sao nó cũng tháo cái tay phone ra Và nó hỏi anh là Ủa chuyện gì với anh Thì tự nhiên anh kêu em Thì hai anh em nói chuyện qua lại một hồi Thì anh bảo biết á Là nãy giờ con bé nó không hề kêu mình Cho nên chắc chắn Cái giọng nữ anh nghe Là ma Lúc này nào Anh đeo cái tay phone vô lại Anh thử là đổi qua một cái bài nhà khác Nhưng vẫn nghe thấy cái tiếng của cái người phụ nữ đó Anh không nhớ rõ Không không không, không nghe được kỹ Không ai được rõ là Nói cái gì Hay là như thế nào Nhưng mà anh biết chắc chắn là cái giọng của một người phụ nữ đang nói vào bên trong tay của anh. Anh đổi đi đổi lại chuyển nhạc, thử mấy bài luôn nhưng vẫn nghe là vẫn nghe và chỉ nghe trong cái lúc mà hai anh em đang chạy trong cái phạm vi của quán cà phê đó mà thôi. Còn ra khỏi phạm vi của quán cà phê đó thì tuyệt nhiên tất cả những cái bài nhạc nó trở về bình thường. Về đến nhà tớ cũng không kể chuyện này ra đâu. Lặng lẫn anh ngồi xuống ăn snack lại một lần nữa là trong những cái bản nhạc mà mình bấm tua qua tua lại nhảy qua nhảy lại trong lúc mà mình chạy ngang quán cà phê đó thì cái tiếng nó vẫn bình thường mà các bạn cho nên chắc chắn ban nãy là gặp rồi và cái vong đó không ai khác chính là cái vong mà hôm nào anh chụp được trong cái điện thoại Sau này cũng có vài lần anh Bảo trở lại cái quán cà phê đó nhưng hoàn toàn không có dám chụp hình và cũng rất là may mắn ha. không còn gặp lại cái vong của cô gái kia thêm một lần nào nữa Kể thêm một xíu về cái cua Mỹ Đức mà Nguyễn gửi mới nhắc tới Hiện tại bây giờ thì đèn đường thắp sáng như 3 ngày rồi các bạn chứ còn ngày xưa là không có đèn đâu Và kể cả những cái nhà ở hai dọc đường á Nhà có đèn, nhà thì không có Mà thậm chí là cái ánh đèn nó cũng yếu lắm Nó cũng không hắt ra được tới đường lộ Và những cái xe Honda thời điểm đó thì Đèn nó chập trà, chập trờn Cho nên về cơ bản là nó tối thui à Hai bên đường thì bụi tre Có mấy cái bụi tre rộng rạp lắm Và ông bà cô chú kể lại á, là tai nạn nó xảy ra thường xuyên Mà cái chỗ nào tai nạn nhiều Thì các bạn biết nó sẽ có một cái gọi là cái huông á Người ta kêu là những cái người đi về trễ qua đó ít nhiều cũng bị nhát Ai đi Honda nè hoặc là đi xe đạp thì thường xuyên nhìn thấy ở phía trước có cánh đèn hậu của cái xe Honda chạy trước mặt. Những cái người này mà quen đường rồi thì không sao hoặc là người ta mặc kệ cánh đèn đó thì không sao. Nhưng chỉ cần họ lấy cánh đèn nhìn cánh đèn trước đó, để mà làm cái hướng chạy theo thì kiểu gì cũng sẽ bị kẹt lại ở cái khúc cua đó chạy ngoài chạy ngoài chạy ngoài không có ra khỏi. Mặc dù khúc cua đó, nó chưa được cây số nữa các bạn và hoàn toàn là không có ngã rẽ ha. Cái đó là còn nhẹ Còn nếu như bị nặng hơn đó, Đang chạy xe nè Thì sẽ thấy là những cái cây tre bên đường nó ngã rạp xuống Giống như là nó là một cái vật cản ở trước mặt Và khi mà chạy xe có vật cản trước mặt Thì các bạn sẽ làm cái gì Một là lòn xuống tại vì nó chặn nửa đường nè Nếu mà ai thấp thấp đó, lòn xuống để đi qua Còn không đó, thì sẽ lách qua cái làng đường bên kia Để mà né Ai may mắn đó, thì không sao hết Còn ai xui nha Là sẽ bị cái xe ngược chiều đó, nó tông trúng Xe lớn chạy trên cái đoạn này là tai nạn xuống các bạn Tại vì cái cua gắt không có đèn đường Tối nữa cho nên là tài xế họ tưởng là đường thẳng Kiểu tới cái khúc cua rồi phanh đâu có kịp đâu Đâm thẳng vào cái lan can Tóm lại là nhiều cái điều ma mị vô cùng Và anh khẳng định là những cái người dân ở châu Phú Hoặc là châu Đốc Tất cả đều biết tới cái sự nổi tiếng Của cái con cua Mỹ Đức huyền thoại Kết thúc cái sự kiện Chụp hình thấy ma Qua tới cái sự kiện tiếp theo liên quan tới bên nhà ngoại của anh Diễn tả một xíu về bên nhà ngoại của anh chào mừng người dễ hình dung Nhà ngoại của anh thì ở Châu Phú Theo Bình Đạo Phật Và cũng là nhà cái mặt tiền quốc lộ 91 Cái mảnh đất gia đình bên ngoại thì rộng lắm các bạn Chính giữa là cái nhà phụ thờ Bên trái là nhà của cậu ba Còn bên phải là một cái khu đất Để dựng lên một cái nhà máy xây lúa khoảng tầm độ 400 m vuông Cái nhà phụ thờ là nhà kiểu ba gian ngoài xưa Ở gian trước là gian khách và gian thờ Ở gian giữa là phòng ngủ Và ở phía sau là gian bếp Và nghe mẹ của anh Bảo kể lại là căn nhà này ông ngoại mua nguyên căn ở châu đất ha Và sau đó là Tháo giờ ra rồi đem về dưới châu phú để dựng lên và ở lại Và nghe kể là ở trong căn nhà ở trên châu đất của cái người chủ cũ Là cái con gái của ông ta các bạn đã treo cổ chết trong chính cái ngôi nhà này Nhưng mà cái vị trí treo ở đâu á, thì không ai rõ hết Và lúc mà còn nhỏ thì đôi lần mẹ của anh Bảo nằm ở trong phòng nhìn ra bên ngoài thường thấy là có những cái bóng của cái người nào đó các bạn Cứ tuột lên tuột xuống cái cột lớn ở ngay chỗ cái gian trước á Nhưng mà nhìn thấy như vậy thì cũng Một là còn nhỏ cũng không biết là gì Thứ hai là cũng không có thấy máu me gì hết Cho nên là cũng không có sợ Cho đến một cái buổi chiều hôm đó Cả gia đình là kéo nhau đi ra ngoài chợ chơi Và đến tối về thì thấy ông ngoại đang ngồi ăn cơm ở cái gian trước Ngay chỗ cái bàn nước trước cái gian thờ các bạn Nhưng mà lại ăn cái nha Cái nồi cơm của ông thì được để trong một cái thao lớn và ông dùng lửa các bạn. Ông đang đốt chính cái nồi cơm. Và vừa đốt mà ông chửi lớn lắm cơm. chuỗi quá trời chửi luôn. Nhưng mà mẹ của anh hỏi là có chuyện gì? Thì ông ngoại không có chịu nói. Và mẹ nghĩ đâu chắc là ông ngoại thấy ma rồi. Đập cái chuyện gì đó liên quan tới tâm linh thì mới làm hành động lạ như vậy. Và ông ngoại của anh Bảo này nè là một người cực kỳ gan dạ và bản lĩnh luôn. Mua cái căn nhà biết là có người treo cổ trong đó thì cũng rõ là ông kiểu bản lĩnh là sao rồi hồi còn nhỏ đó anh bảo này hay về nhà bên ngoại chơi vỡ lại lắm nhưng mà may mắn là chưa bao giờ anh nhìn thấy hồn ma của con gái cái người chủ cũ. Và có một lần thì anh được nghe cậu xấu của mình kể lại là lúc đó cậu xấu cũng còn nhỏ thôi. Cậu đi ra ngoài sau gian bếp thì ngay chỗ đó nó có một cái chuồng heo. Ở bên cạnh chuồng heo thì nó có một cái cột dây, cho dù các bạn, chỉ là một cái cột dây dù dài thôi được vắt lên trên. Thì khi mà vắt lên như vậy thì nó sẽ tạo thành một cái hình một cái hình tròn chứ không phải là cái thòng lọng nữa. Cái buổi chiều hôm đó thì cậu xấu có chạy ra ngoài chỗ cái chuồng heo Thì các bạn biết con nít giỡn mà Thì thấy cái gì lòng thà lòng thòng thì mới trồng vào cổ Mà tại vì cái vòng tròn nó cũng lớn đi Và cậu kể lại á, là cái lúc trồng vô xong thì tự nhiên Cái dây á, nó xiết chặt, chặt chặt chặt chặt vào trong cổ của cậu như nè Làm cho cậu ú áo ớ rồi sau đó là ngất xịu lúc nào không hay luôn Một hồi xong nghe thấy tiếng ba mẹ của mình kêu quá trời Cậu mới tỉnh dậy Và lúc mà tỉnh á, thì cậu cũng kể là y chang Và khỏi nói rồi Ông bà ngoại nghe xong là đánh cậu thừa sống thiếu chết Do giỡn như vậy là chơi dại các bạn Và sau này thì ông bà ngoại có xây lên thêm một cái nhà bên trái nữa Để mà cho con cái ở Tại vì con cái cũng lớn hết trơn rồi Và cái nhà bên đó thì có một phòng khách Hai phòng ngủ Một cái phòng bếp Cái phòng bếp ở phía sau thì sát ngay bên cái gian bếp của cái nhà phụ thờ Và anh Bảo này được nghe cậu Út của mình kể lại đó Là lúc đó cậu Út được ngủ trong cái phòng phía trước Thì cứ hôm nào khỏe thì ông sao ha Còn cái hôm nào mệt hoặc là nửa đêm thức dậy đi tiểu Thì y như rằng cứ tiểu vào là cậu sẽ bị ma nhát Cái lần đầu tiên mà cậu bị là cậu cũng thức dậy đi tiểu ha Đi tiểu xong trở lại vào cái phòng ngủ Mình vừa mới nằm lên trên giường Mới thiêu thiêu thôi các bạn Chưa kịp gì hết á Thì tự nhiên gió đau ao, ao ao ao nổi lên Mà nó thổi mạnh tới cái mức Làm bung cái cánh cửa phòng ngủ ra luôn Và cậu nhìn thấy Đứng đằng sau cái cánh cửa đó Có một cái vong Nó đen tui từ đầu đến chân luôn Đứng chờ sẵn rồi các bạn Chỉ cần cửa mở là nó nhảy vào liền Và quả nhiên nha Cái vong á Chạy thật là nhanh Nhào lên trên giường Chỗ mà cậu Út đang nằm sau đó là Đè lên trên người của cậu Mấy lần đầu tiên á Thì cậu còn sợ lắm Nhưng mà sau này nè Như Nguyễn vừa nói, mệt là bị, hoặc là thức dậy giữa đêm đi tiểu là bị, cho nên riết là cậu quen. Nó đè thì nó đè, cậu ngủ thì cậu cứ ngủ. Cậu Út không phải là người duy nhất sống trong căn nhà đó mà bị. Cậu mở ba qua anh là làm cái nghề nuôi cá hầm, và cái thời điểm đó thì thức ăn công nghiệp mắc lắm, cho nên đa phần những cái hộ nuôi sẽ tự nấu cho cá ăn. Buổi sáng tầm 3-4 giờ thì cậu ba sẽ ra khỏi nhà, qua bên hầm để mà chuẩn bị nấu cám. Cái hôm nào mà cậu ba đi, mỡ ba ở nhà mà không được khỏe thì y như rằng cũng sẽ bị giống như cậu Út Cũng là cái cơn gió thổi ầm ầm vào cửa rồi cái bóng đen đứng ở bên ngoài nhào thẳng lên trên người Nhưng mà khác một chỗ đó, là cái bóng đen kia nó đè lên trên người của cậu Út Nhưng cái bóng đen này thì nó siết chặt cổ của mỡ ba Và mỗi lần bị như vậy thì mỡ ba phải la hét vừa dậy nảy rất là lâu thì mới hết Và cho nên sau này mỗi khi mà mỡ cảm thấy trong người mình không khỏe Cậu ba mà đi vắng à, là mọi người cố gắng mở thức đến sáng luôn chứ không có dám ngủ Chưa hết Còn cái nhà máy mà xây lúa ở bên là cái căn nhà bên tay phải à, các bạn Thì mẹ của anh Bảo có kể là ngày xưa Mỗi lần mà đi móc lúa buổi chiều tối ở trong đó là luôn có cái cảm giác Có người nào đang đi sau lưng Còn không á, thì đang cầm đồ đi như vậy nè Thì cái vai của, của của bà sẽ bị giật lên một cái Giống như là có ai đó đang đi ngược chiều và tông vào trong người của bà vậy Và may mắn cho anh Bảo này mặc dù tuổi thơ của anh là ăn dầm nằm về ở nhà ngoại khá là nhiều Nhưng chưa bao giờ gặp những cái trường hợp tâm linh đó Ngoại trường một cái lần nọ Nhưng mà lần này thì không phải là gặp vong con người ha Hồi lúc nhỏ thì anh có nuôi một cái con chó bên nhà bà ngoại đó Con chó này là con chó vàng Kiểu anh cưng nó lắm kìa Mà bản thân anh thì cũng mê chó mê mèo Về tới nhà ngoại là chơi với nó suốt và giống như là anh em ruột vậy á Và cứ mỗi lần ngủ Ngủ thì có mắt mùng các bạn Con chó nha Nó sẽ đi lại ngay chỗ xác cái thành mùng á Nó nằm lên trên cái mùng Làm cho cái mùng nó bị căng ra như vậy nè Và cứ đêm nào cũng như đêm nãy Và mọi chuyện cũng bình thường lắm Cho tới một cái ngày nọ Khi mà anh đang ở bên nhà bà nội Thì anh nhận được cuộc điện thoại của Ông cậu mình báo Ông cậu Út á Ông kêu là con con vàng Nó bị xe cán chết rồi Nghe xong thì cũng buồn các bạn Trẻ con mà mình thương mà Nhưng mà cũng chính vì trẻ con cho nên là dễ nhớ dễ em Và có một cái hôm cuối tuần anh về nhà bà ngoại chơi. Thì buổi tối đó cũng ngủ. Anh mới chạy cái nệm chạy cái mền ra ngay chỗ trước cái phòng khách đó, cũng mắc cái mùng lên ha. Vừa mới tắt cái tivi nằm xuống vừa mới tính chợp mắt được chút xíu thì anh thấy là ở ngay dưới chân mình đó các bạn. Cái mùng á nó lại bị trùng xuống sau đó là nó căng cứng ra và cái hình ảnh này y chang lúc mà con vàng nó còn sống luôn. Mỗi lần mà nó nằm á thì cái mùng nó sẽ bị như vậy. Và lúc này tự nhiên anh bảo nạnh xúc là mình nhớ con chó lắm nha. Anh mới nói á Là ừ, thôi, tao về nè Mày mày ngủ với tao đêm nay nha Và anh còn nhớ là sau khi mà anh nghĩ như vậy Anh cũng cuốn cái mền ngủ như bình thường Và đó cũng là cái lần duy nhất Mà con chó nó về thăm anh Sau này thì gia đình cũng có nuôi thêm một con chó nữa Và cái con chó này cũng là con chó màu vàng luôn Và đặt tên nó là con bi vàng Thời điểm đó thì ba mẹ anh đã mua cái căn nhà hàng xóm bên cạnh rồi Và làm một cái cầu thang nối giữa hai nhà lại với nhau Và vì là nhà sàn đó các bạn Nên là chó cũng nuôi ở trên nhà Và xích lại ngay bên cái nhà mới Để mà cho nó canh Cái buổi tối hôm đó anh đang nằm bên cái nhà Cái nhà chính á Thì tự nhiên anh nghe thấy có một cái tiếng ẵn rất là lớn Anh mới nghĩ là có chuyện gì không biết là, là, là, là ở Ngoài cái con chó nó bị làm sao Thì anh mới mở cái cửa ra chạy vào bên cái nhà mới để mà coi Thì con chó nó bị xích các bạn Không biết nó chạy nó giỡn thì nó lung tung kiểu gì á Mà nó bị rớt khỏi cái nhà sàn Khi này là anh vẫn còn sống bên nhà ngoại đó Thì nhà ngay mé xong mà. Thì cái bị rớt xuống cái nhà sàn là cái cái cái dây xích thì vẫn còn nằm trong cái cột ở bên trên Còn cái cổ nó bị vướng vào cái dây xong mà cứ treo lũng lẳng, lũng lẳng, lũng lẳng như vậy nè các bạn Thì may quá là anh Bảo này anh chạy qua được, anh cứu được con chó lên ha Và chính vì cái lần cứu mạng đó cho nên là con chó nó cảm giác là nó mang ơn anh lắm Và các bạn biết là con mèo thì không mấy đâu nhưng con chó là nó cực kỳ trung thành với lại chủ luôn Sau này con chó nó già nó bệnh các bạn nó chết đi Thì cái buổi, anh còn nhớ là cái buổi sáng hôm đó Khi con chó chết xong thì cũng đem đi trôn Và đến cái buổi tối á Anh đang ở bên cái nhà chính Anh phải đi qua bên cái nhà cũ để mà anh tắt đèn đóng cửa này kia Thì đang đứng ở đúng cái chỗ Ngày xưa anh cứu con chó Thì anh nghe thấy có một cái tiếng kêu Cái tiếng kêu đó thảm thiết lắm các bạn Nó da giết mà nó vừa thương mà nó vừa buồn nữa Anh nghe xong nha Anh cảm nhận được rồi Anh mới dừng lại vài giây và anh mới nói thành tiếng luôn á Là bi hả con Ra đi con Dứt lời, anh Bảo đứng thêm vài giây giống như là tiễn bị con chó các bạn Xong rồi anh cũng đóng cửa, tắt đèn và anh đi về lại bên cái nhà chính Và đó cũng là cái lần cuối cùng mà anh được nghe tiếng của con biên vàng Cũng như là lần duy nhất mà nó về thăm anh Thời gian cứ như vậy trôi đi ha Đến tầm khoảng năm 2009-2010 Thì anh Bảo là anh bắt đầu cái thời kỳ sinh viên của mình ở trường cao đẳng sư phạm Cần Thơ Ngay thời điểm đó thì học ngành công nghệ thông tin Mà sau này thì mới đổi ha Còn bạn gái của anh thì theo học trường sân khó nghệ thuật Cũng ở Công tơ luôn Ông Bảo này không biết là ông người nhẹ viết kiểu gì đó, Mà ông đi tới chỗ nào là cũng gặp ma các bạn Trong cái nhà trọ Sinh viên đi xa nhà mà thì phải thuê phòng trọ chứ Trong cái phòng trọ đó Ông gặp ma phải nói là hàng hạ xa số luôn á Trong cái thời kỳ ôn luyện ha Thì ông có ghé cái dãy trọ uh, Của một cái người chị Người chị này là chị gái của chị Lan Ông ở nhờ để mà ôm cho nên là sau khi mà ông đậu cao đẳng rồi thì cũng quay trở lại đúng cái nơi này để mà thuê luôn một phòng cho nó tiện Do là cũng quen cái đường đi, quen cái chỗ ở rồi đó Tả sơ một xíu Thời điểm đó thì cái dãy trọ sinh viên này nằm trong một con hẻm đối diện Đại học Cần Thơ luôn Nhưng bây giờ thì chắc là không còn nữa do là kiểu Cần Thơ cũng quy hoạch mở rộng bờ kè công viên nội ô dữ lắm Tên dãy trọ là gì thì anh không nhớ Nhưng mà anh tả lại là nó lớn lắm các bạn Có khoảng 3-4 dãy và còn có cả lầu nữa Nhưng cái lúc mà anh quay trở lại để mà thuê hẳn á, Thì ông bà chủ lại dẫn anh đi vào Trong một cái khu ở sau lưng nhà của ông bà Và chỉ có một dãy duy nhất thôi Không có tầng trên và trước mặt cái phòng Thì nó là một cái nền nhà chưa có xây dựng Cái cảm giác đầu tiên của anh là may mắn Tại vì giữa một cái con hẻm mà nó nhỏ như vậy Nó chật trội như vậy Mà anh lại kiếm được một căn phòng có sân trống phía trước Xong rồi nó thoáng đảng Nó yên tĩnh và tràn ngập ánh sáng mặt trời Nhưng khi anh mở cửa Bước vào bên trong cái phòng Thì nó hoàn toàn trái ngược với những gì bên ngoài Ở bên trong thì cũ kỹ lắm các bạn Cái nền gạch đó Chỗ lúng, chỗ thì lồi tường thì bằng bê tông vô trắng Nhưng mà cũ rồi cho nên nhìn trắng trắng Xong rồi đen Xong rồi có chỗ nó chuyển ra cái màu ngà Nói chung nhìn cái cảm giác là nó vừa cũ mà nó vừa dơ Toilet thì ẩm mốc nè Còn bên dưới cái sàn thì nó lạnh lắm các bạn Không biết ở trong đó nó lạnh lắm kìa Nhưng mà bước lên trên cái gác thì nó nóng quá trời nóng luôn Tụ chung là cái cảm giác trong nhà này thì âm u Nó khác hẳn hoàn toàn với cái không khí mà kiểu ấm áp Đầy đủ ánh sáng mặt trời bên ngoài Và không biết vì cái lý do gì các bạn Ở phòng đó thì nó có cửa sổ không? Cái sân trước là nắng quá là nắng luôn Nhưng mà bước vào trong phòng là giống như ánh sáng mặt trời không có lọt vào được trong này á cho nên nếu chỉ cần anh đóng cửa sổ anh kéo rèm lại nha thì ban ngày nó cũng giống như là ban đêm nhìn thấy căn phòng nhìn thấy những cái sự kiện xung quanh như vậy sẽ đáng nghi là trong đây có ma rồi nhưng mà biết làm sao giờ đi chỗ khác thì tốn thời gian lại không biết đường Và ở đây tuy là tồi tàn nhưng được cái cũng thoáng mát cũng cũng cũng thôi thì ở tạm đi với lại cũng ở gần cái người chị mà mà mà của chị Lan nữa Sau khi mà chốt hạ quyết định thuê rồi thì anh bảo với chị Lan này nè Mới dọn vào trong cái căn phòng đó để mà kiểu tổng vệ sinh đồ này kia Và có một cái điều lạ là mặc dù cái người chủ á Ông bà chủ người ta nói là cái người trọi trước người ta mới vừa chuyển ra bên ngoài thôi Nhưng mà anh vô trong cái lúc mà anh lao chùi các bạn Anh cảm tưởng là cái căn phòng trọ này nè Nó đã được đóng bụi từ rất là lâu Giống như là kiểu lâu lắm rồi không có ai ở á Mặc dù như vậy nhưng thôi giờ cũng cố chứ biết làm sao Dọn dẹp xong xuôi rồi Đến cái buổi trưa ăn cơm xong rồi thì anh với chị mới trải cái một cái chiếu á, ngay chỗ xác bên cái cầu thang lên trên gác để mà nằm ngủ thì như Nguyễn vừa nói xong là ở bên dưới nó rất là lạnh nằm xuống cái là ngủ đã lắm kì và do bản thân của anh bảo này là có một cái lịch sử gặp ma từ lúc còn nhỏ rồi cho nên là anh kiên kỵ đủ điều anh đi vào trong cái khu nhà trọ mới lạ như vậy thì thường anh sẽ khấn thì khi đó anh có nói ảnh nguyện ở trong lòng là Dạ con tên là như này tuổi như này nè và con quê ở đây Con vào trong cái nhà trọ này với mục đích là con đi học. Cho nên là con xin ông bà, con xin mọi người là cho phép con được tá túc. Sau khi mà khấn nguyện xong thì anh mới nằm ha. Anh chìm sâu vào trong giấc ngủ. Và lúc đó hai người ngủ ngon lành, không có chuyện gì hết. Cho đến cái buổi tối á các bạn. Anh Bảo có chở chị Lan đi ra ngoài để đi hóng gió đó. Thì tự nhiên chị Lan chỉ, chỉ, chỉ khều anh. Xong rồi chỉ ngập ngừng lắm Và cuối cùng là chị mới nói thiệt là như vậy nè. Anh ơi, hồi trưa á. Lúc mà em đi ngủ thì em có nằm mơ Em thấy bên cạnh chỗ em và cái chỗ của anh nằm á, Chính xác hơn là bên cạnh anh Có một người phụ nữ ẩm một đứa con nít trên tay Giống như á, là kiểu bà ta đang ru con của bà ta ngủ vậy Cái người phụ nữ này nè anh Người ta mới nhìn em và người ta nói á, Là cái đứa nhỏ này là con của anh Và rồi tiếp theo bà ta nói cái gì nữa Nhưng mà kiểu nói nhanh quá Em không có nghe được Và sau đó Cái đứa nhỏ nó khóc quá trời luôn Và người phụ nữ đứng dậy Ẩm đứa nhỏ từ từ từ từ đi lên trên gác trời ngồi xếp bằng ở trên đó Xong rồi nha Em còn thấy là người phụ nữ kia cầm một cái kim Chích vào trong người của đứa nhỏ Và cuối cùng là bà ta cười lên Sau khi nghe tới đây là anh Bảo anh biết là gặp ma rồi Trong cái phòng đó đúng như là cái dự cảm của ảnh luôn Nhưng mà anh vẫn cố gắng ảnh trấn an Tại vì không có muốn nói cho bạn gái mình nghe để hoang mang á Anh mới kêu là chắc là cả ngày em dọn phòng mệt mỏi quá với lại lúc mình vào thì cái phòng nhìn nó cũng cũ Mà nhìn cái gì cũng cũ thì mình hay nghĩ là nó có ma Chỉ vậy thôi chứ không có gì đâu, em đừng có suy nghĩ linh tinh nữa Cứ tưởng như vậy là xong rồi, chắc là lâu lắm thì mình mới bị nhát lần nữa nhưng không Ngay cái buổi tối hôm đó là tới phiên của anh Bảo Sau khi mà đi ngắm cảnh về đó thì cũng trễ rồi, nằm xuống cái là ngủ luôn các bạn Thì tới lúc này nè, anh Bảo lại nằm mơ Anh thấy đúng là kế bên cái chỗ mình nằm ở trên Ở ở ở dưới cái nhà dưới đó các bạn Thì có một cái cô gái ngồi kế bên ảnh Cái cô gái này ảnh tả là đẹp lắm nha Da ngâm ngâm nè Tóc dài nè, mặc một bộ đồ bình thường thôi Cái dáng ngồi thì thùy mỹ lắm cơ Ngồi kế bên chỗ của anh nằm Và nhìn anh mỉm cười Và từ khi anh thấy như vậy á, anh nghĩ á, tự nhiên anh nghĩ trong đầu luôn chắc là cô gái này đã ngồi đây nhìn mình từ rất là lâu rồi. Và khi mà phát hiện á, là mình nhìn thấy được cô ta, cho nên là cô ta mới phản ứng như vậy. Và quả nhiên ngay sau đó các bạn, cái cô gái đó cũng mới đứng dậy ha, từ từ đi ra lại chỗ cái cầu thang xong rồi tiến thẳng lên trên gác. Và khi mà anh Bảo này, anh ngước con mắt, ảnh nhìn theo cô gái đó, thì anh thấy là ngay trên ngay chỗ cái cầu thang á, còn có một cái cô gái nữa á. Và cô này thì cũng giống như cô gái kia thôi Nhưng khác một cái Là cô gái trên kia lúc nào cũng cười Và ngồi thòng hai cái chân ra chỗ mấy cái thanh cầu thang như vậy nè các bạn Xong rồi hai cái chân của cô ta á, Cứ đung đưa đung đưa đung đưa đung đưa đung đưa Giống như là mình ngồi dọc nước ở bên bờ sông vậy đó Cái vòng của người con gái đó Sau khi phát hiện là anh Bảo nhìn thấy mình rồi Thì con ta cũng cúi đầu mỉm cười với anh Và sự việc cứ tiếp diễn như vậy Cho đến khi mà anh Bảo này anh chớp mắt một cái Thì anh tỉnh dậy khỏi cái giấc mơ Và trời khi này là cũng sáng rồi các bạn tự nhiên là anh cũng không kể cái chuyện đó cho bạn gái của mình nghe Nhưng kể từ sau khi mà cả hai người này đều nhìn thấy Thì bắt đầu xảy ra những cái hiện tượng lạ Mỗi buổi tối các bạn biết là cái phòng đó Nhưng Nguyễn vừa tải xong là nó tối thui rồi Ban ngày còn tối chỉ đừng nói chi là ban đêm Thì cái lúc mà anh trải mền xong rồi kiểu phủ mùn xuống Anh nhảy vào trong để anh ngủ Thì bạn gái của anh cũng nằm kế bên luôn Thì anh bảo này nè Anh nhìn thấy là ở ngay chỗ cái góc phòng Khi thì bên trái, khi thì ở cái góc phòng bên vải, khi thì ở ngay chỗ cái tủ. Lúc nào cũng có một cái bóng đen núp ở ngay những cái chỗ góc khuất đó để mình nhìn về phía của anh đang nằm. Chắc chắn là anh không có nhìn sai rồi các bạn và anh biết là mình gặp cái gì luôn. Mà đêm nào cũng như là đêm nấy, nhưng mà thôi từ từ thì anh cũng kệ. Chưa hết, nếu như mà anh không gặp bóng đen á Từ cái chỗ của anh nhìn đối diện qua là cái bếp các bạn Thì cái bếp thì nó phải treo mấy cái son nồi chảo các kiểu đúng không Thì anh thấy là ngay chỗ mấy cái dưới mấy cái đít nồi hoặc là mấy cái đít chảo á Sau khi tắt đèn xong thì ở trên đó nó sẽ hiện ra những cái khuôn mặt Khi thì là đàn ông, khi thì là phụ nữ và khi thì là trẻ con Chưa kể những cái sự kiện mà bị những cái sự việc mà bị giấu đồ nữa các bạn ảnh đi về nhà đó, ảnh để cái chìa khóa lên trên bàn Nhưng mà hồi sau quay đi quay lại thì không thấy cái chìa khóa đâu hết Và khi mà kiếm hết cả căn nhà rồi quay trở lại thì thấy nó nằm đúng ngay cái chỗ cũ và có đôi khi là bị dịch lên trên cái bể cửa sổ ở sát ngay bên cạnh. Nó xảy ra thường xuyên đến mức giống như là chơi game hằng ngày luôn á. Và vào cái thời gian 2008, 2009, 2010 thì các bạn có nhớ nó rộ lên cái phong trào nuôi thỏ kiển là nuôi hamster. Bạn gái của anh thì cũng thích lắm và anh thì cũng là cái người thích thương yêu động vật ha. Cho nên là anh cũng mua mấy con đó về. Nuôi ở trong phòng có tiếng con này con kia thì để cho nó có thêm sinh khí Tại vì anh biết là trong phòng này nó cũng có nhiều những cái vong hồn như vậy Nhưng mà ngộ lắm Nuôi hamster nè, đầu tiên nuôi hamster ha Con đực có, con cái có mà nuôi nhiều lắm kìa Và các bạn cũng biết là mấy con chuột, mấy con bọ này á Nó là chúa đẻ luôn Đụng cái đẻ, đụng cái đẻ, đụng cái đẻ Nhưng mà tất cả những cái con vật mà nuôi trong cái căn phòng trọ của anh Bảo Không có con nào đẻ hết Nuôi dài cũng không đẻ, nuôi một khoảng thời gian ngắn cũng không đẻ Nuôi con lớn cũng không đẻ, nuôi con nhỏ cũng không đẻ Không biết cái kiểu gì luôn á Và chưa kể bọn nó còn chết bất đắc kỳ tử nữa Anh kể lại nha, có nhiều hôm á, mới mua về buổi sáng rồi mà Còn khỏe ra còn chạy nhảy lung tung lắm Đến buổi chiều hai người này nè, đi ra ngoài Xong rồi đến buổi tối quay trở lại về phòng trọ thì thấy con chuột á, lằn ra chết ngắt rồi Nghĩ là mấy con chuột này nó yếu nó chịu không nổi Cho nên là hai người mới đổi qua nuôi cái con bự hơn là con thỏ Nhưng mà cũng bị y chang luôn các bạn Và dần già dần dài đường già Không biết là bao nhiêu lứa chuột bọ thỏ rồi Nhưng mà con nào cũng chết hoặc là không có đẻ Sau này Cả hai anh chị mới biết được Cái lý do cho những cái câu chuyện lạ lùng đó Thông qua một cái giấc mơ của chị Lan Cái buổi hôm đó chị Lan chỉ nằm ngủ nào Thì chỉ nhìn thấy trong cơn mơ đó các bạn Có một cái gia đình bốn người Hai vợ chồng thì tầm đâu ba mấy tuổi Và hai đứa con Một đứa con trai, một đứa con gái tầm đã khoảng 13-14 tuổi Đứng dưới chân chỗ mà chị đang nằm Trên tay của mấy cái người đó nha các bạn Cầm quá trời ẩm nè, thỏ nè, nào, nào chuột, nào bọ nè, hamster nè Và những cái người đó nói thẳng vào mặt của chị Lan này luôn á Là bọn tao bắt bao nhiêu đó mà hai đứa mày chưa có sợ hả Khi mà tỉnh lại thì khỏi phải nói là chị này chỉ quá trời sợ luôn Chị mới hiểu được cái lý do là tại sao những cái con chuột bọ, những cái con vật nuôi mình nuôi là bị chết như vậy. Không phải là do bệnh tật cũng không phải là tự nhiên nó không đẻ được đâu. Mà là do cái gia đình ma kia bắt những cái con thú đó xuống dưới để mà họ nuôi. Và kể từ sau đó thì anh chị không có còn mua thêm bất kỳ một con nào nữa. Những cái con thỏ đang nuôi lỡ dở đó thì cũng cố gắng nuôi cho đến khi mà bọn nó chết rồi thì thôi. Tưởng đâu là xong chuyện rồi nhưng mấy ngày sau có giấc chim bao đó thì tới phiên anh Bảo này anh cũng nằm mơ luôn. Trong cái giấc mơ của anh, thì anh thấy là cái căn phòng trọ của mình đang ở tự nhiên nó biến thành một cái nhà sàn Giống như kiểu nhà của những cái người ở trên vùng cao nguyên á các bạn Anh Bảo khi này đang đứng trước cửa nhà ha Nhìn ngược vào bên trong thì anh thấy cũng có một cái gia đình Hai vợ chồng cũng hai đứa con đang sinh hoạt ở bên trong cái căn nhà đó Và tự nhiên á, có một cái người nào ngoài đường các bạn chạy lại và nói chuyện với anh Và người ta hỏi đủ thứ hết trơn á Giống như là người ta bị lạc đường hoặc là người ta cần tìm nhà của một ai đó Và người ta còn nói với anh Bảo này chính xác á Hôm nay á, là ngày bao nhiêu, bao nhiêu, bao nhiêu Và cái ngày đó là một cái ngày xảy ra ở trong tương lai ha Ví dụ cái thời điểm nằm mơ là tháng 7 Thì á, cái người ở trong giấc mơ của anh nói với anh là hôm nay là ngày trong tháng 8 Nói chung là chưa có xảy ra Anh nghe xong thì cũng thấy lạ lắm các bạn Nhưng mà anh chưa kịp trả lời gì hết thì giật mình tỉnh dậy rồi Sau khi mà thức dậy rồi thì anh có kể câu chuyện đó cho bạn gái của mình nghe Và anh cố gắng để ý là tới cái ngày đó coi có cái chuyện gì không Thì quả nhiên là vào chiều của cái ngày đúng theo trong giấc mơ đã thấy Trùng hợp là anh đang ngồi, anh đang đứng trước cửa phòng trọ ha Thì có một cái người thanh niên tầm khoảng hai mấy tuổi Đi ngang qua và hỏi anh một câu y hệt như vậy luôn các bạn Không sai bất kỳ một ly nào Và tất nhiên anh trả lời là anh không biết Mà tại vì anh đâu biết thiệt đâu Sau đó thì anh có đi qua anh hỏi thăm những cái người ở bên cạnh Coi là căn phòng này có gì không Thì người ta cũng kể lại qua loa là Ngày xưa có mấy người con gái ở trong cái căn phòng trọ hiện tại của anh á Và cứ ban đêm là nghe tiếng người ta la hét xong rồi nghe tiếng khóc Rồi có khi là người ta chạy ra khỏi cái căn cái, cái căn phòng trọ đó do là người ta thấy ma, thấy quỷ gì á Nhưng mà chi tiết như thế nào thì không có ai biết hết Vì anh bảo này ở thuê một mình, bạn gái thì ở cái phòng cái bên chung với là cái người chị đó các bạn Nhưng mà lâu lâu thì cũng có qua ngủ với anh Đồ đạc của bạn gái tất nhiên là cũng có bên phòng của anh rồi Và kiểu anh cũng hay gọi về cho ba mẹ của mình để kể về những cái sự việc mà mình gặp mai như thế nào Cho nên có một lần khi mà ba mẹ đang đi công công việc á, sẵn thì ghé thăm cái phòng trọ tính là thỉnh cái tượng mẹ quan âm về để mà thờ cho nó yên tâm Vì biết là ba mẹ của anh xuống cho nên là hôm trước đó hai người này nè, anh Bảo với lại chị Lan đó dọn dẹp cái phòng sạch sẽ gom toàn bộ đồ của bạn gái về lại phòng bên kia Tại vì cũng sợ đâu là người lớn thấy thì thì, thì sẽ la mắng, mặc dù sinh viên và cái thời điểm đó thì cũng hay có cái chuyện này chuyện kia thì các bạn cũng biết rồi Sau khi mà dọn dẹp xong xuôi, hai anh chị kiểm tra lại kỹ lắm nha. Đi vào trong toilet coi có sót cái bàn chảnh răng nào không, đi lên xào đồ để kiểm tra nè. Một cọng tóc còn không sót lại nữa các bạn, nhưng qua cái ngày sau thì có một cái sự vụ như thế này. Như dự định á, buổi sáng ba mẹ có lên tới phòng trọ, anh thì chở mẹ đi chùa để mà thỉnh tượng mẹ Quang Âm về và mua những cái đồ để mà cúng kiến, còn ba của anh thì ở nhà lắp cái bàn thờ ở trên gác. Mọi chuyện thì cũng êm xuôi, đến cái buổi chiều đó thấy ok rồi nên ba mẹ anh mới lên xe đi về quê. Và ngay cái lúc ông bà vừa đi xong, anh đóng cửa lại chạy lên trên gác để lấy đồ đi tắm á. Thì đập vào mắt anh là một cái áo hai dây màu xanh treo hững hờ ở trên cái sào đồ mà treo trước cái sơ mi của anh nữa. Vừa bước lên gác nhìn là thấy liền luôn các bạn Vậy thì tại sao cả ngày hôm qua dọn Thì không thấy cái áo đó Cả ngày hôm nay nè Ba mẹ của anh cũng lần quần lần quần ở trong nhà đó Đi lên đi xuống Xong rồi ba anh còn đóng cái bàn thờ ngay chỗ cái xào đồ Mà cũng không nhìn thấy cái áo luôn Lúc đó anh mới biết là cả ngày hôm qua Và cả ngày hôm nay Gia đình của là bị che mắt Và lý giải nha Có thể là trong lúc mà anh Bảo với lại chị Lan này dọn dẹp á Cái vong ở trong nhà nó che mắt anh chị để không thấy cái áo đó Mục đích là qua ngày hôm sau ba mẹ anh lên mà phát hiện ra là có người con gái ăn ở cùng với lại anh Bảo này Ở trong cái căn phòng trò để bị chửi Nhưng mà giống như sau đó thì ta nghĩ lại á Chắc là ở chung với lại hai người này nè hiện về hù xong rồi nhét xong rồi cho thấy này kia vui quá đi Cho nên là họ cũng quyết định là che mắt luôn cả gia đình của anh Và đó là một cái sự kiện mà anh gặp tâm linh mà kiểu anh cảm thấy nó rất là hoang mang luôn á Sau đó thì vì nhiều lý do, anh cũng dọn cái chỗ ngủ từ dưới cầu thang lên trên gác cho nó sạch. Thêm phần nữa là do ngủ dưới bị ma đè xong rồi kiểu hiện hồn thấy cái này cái kia. Cho nên dọn lên sát ngay chỗ cái bàn thờ của mẹ quan Âm á, cho nó yên tâm. Và cứ tưởng sau khi mà có cái bàn thờ rồi thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa nhưng không nha các bạn. Vẫn còn tiếp tục bị ma nhát. Anh kể lại là có một cái buổi tối khi anh đang nằm ngủ, anh nhìn thấy trước mặt mình có một cái bóng trắng xuất hiện và một hồi sau thì nhìn rõ được gương mặt của cô ta. Cái vong nữ đó tầm khoảng hai mươi mấy tuổi các bạn, lượng lờ lượng lờ bay là đà ở ngoài cái lan can. Sau đó nha là xuyên qua cái bức tường, cô ta cố gắng là lách ra ngay cái chỗ mà tượng thờ mẹ quan âm á, và rồi cuối cùng đi thẳng và đè lên trên người của anh Bảo. Và khi mà đè xong á, cô ta còn hỏi anh Bảo một câu nữa là em ơi. Em có phải tên Phúc không? Nghe xong thì anh hoang mang lắm, anh nghĩ trong đầu không lẽ bây giờ ma mà đi tìm người mà cũng lộn địa chỉ hàng sao? Vừa suy nghĩ là xong mày cơ thể quan thì bị đè nặng chịch như vậy á và một hồi sau cố gắng à, anh niệm là A Di Đà Phật thì cái vong đó từ từ từ từ là họ biến mất. Cái lần thứ hai bị đè sau khi lắp tượng mẹ Quan Âm rồi là cũng một cái buổi tối khuya bạn gái của anh thì đang ngồi chơi game ở trên laptop còn anh thì chuyển vào nằm sát cái vách để mà ngủ á các bạn. Và lần này nè, anh lại nhìn thấy hai cái vong nữa. Hai cái vong này chính là hai vong lần đầu tiên anh gặp khi mà dọn vào trong phòng trọ. Một cái vong ngồi ở bên cạnh anh sau đó là đi lên trên lầu á. Và cái vong thứ hai là cái vong đang ngồi trên ghế, thòng hai cái chân xuống đông đưa đông đưa đông đưa cũng nhìn anh mà mỉm cười. Nhưng mà lần này nha. Hai cái gương mặt của hai người con gái đó các bạn giữ tợn vô cùng luôn Mặt mày á, thì máu me xong rồi có hai cái răng nanh nữa Móng tay nè móng chân nè dài ngoằng Và tưởng các bạn tưởng tượng giống như là một cái người mà đi chơi cái lễ hội hóa trang Halloween Vậy đó nhìn nó kinh dị lắm kìa Tạm gọi á, là hồn ma của hai cô này là cô A với là cô B đi Anh đang ngủ thì anh thấy cô A xuất hiện trước ha Cô A dí sát cái gương mặt máu me của cô ta vào trong cái gương mặt của anh Bảo Làm cho anh sợ quá trời mà người lại bị đè rồi Đâu có cử động được đâu Anh cứ nhìn cô ta như vậy á Cô ta hù dọa anh đủ thứ hết trơn Anh vừa dậy nãy ha Anh vừa niệm Phật Nhưng mà không thể nào niệm trọn được một câu A-di-đà Phật Cố gắng vùng vẫy các bạn Đẩy được cái cô A ra rồi Thì lập tức là cái cô còn lại đó Cái vong còn lại á Nhảy qua và đè lên trên người của tiếp Hai người đó cứ thay phiên các bạn Người thì đè xong tới người kia Người kia đè xong rồi tới người này Anh không nhớ là anh bị đè trong khoảng bao lâu Nhưng cái cảm giác kinh hãi là một nào Cảm giác rất là mệt mỏi là hai Và cứ cố gắng anh dùng hết sức bình sinh Cái lần cuối cùng anh niệm trọn vẹn một câu A-di-đà-phật Thì ngay sau khi vừa niệm Có lẽ là cái cái cái niệm lực với lại cái tượng thờ Của mẹ quan ông ở ngoài kia á Cộng lại với nhau cho nên là hai cô này Cô bị đánh văng ra khỏi người của anh Bảo Và lập tức là dần dần dần dần Biến mất trong không trùng Lúc mà tỉnh dậy thì anh kinh hãi lắm Mồ hôi mồ kê thì đổ ra ầm ỉ nè người thì ủi hoải nè Mệt mỏi mà tinh thần thì nó hoảng loạn Do là anh nghĩ á Nếu mà cái vong muốn hiện lên để mà chọc kẹo Thì chỉ đè thôi còn không là chỉ hù thôi Còn đây á là nó dồn dập Dồn dập dồn dập giống như Là hai cô này nè muốn bay vào Để mà chiếm thân xác của anh chứ không có đơn thuần Chỉ là hù dọa Mặc dù là như vậy nhưng mà anh Bảo này Vẫn tỏ ra là mình ổn để cho bạn gái Không có bị hoảng sợ và rất là may mắn ha. Kể từ sau cái lần suýt nữa là bị chiếm xác thì anh không còn gặp lại hai cái vong người phụ nữ kia thêm một lần nào nữa hết. Trong cái khoảng thời gian còn trọ tại đây thì có một cái đợt nghỉ hẻ. Chị Lan bạn gái của anh mới về quê trước còn anh thì kẹt lịch học cho nên ở lại một mình. Nhưng mà là cái ở mình thì không có bị gì trơn nha. Cho tới một cái hôm nọ khi bạn gái của anh nhắn tin lên nói là chị Lan sẽ lên châu đốc để mà chỉ mua điện thoại mới. Và không phải là smartphone hay gì đâu các bạn Nó chỉ là điện thoại cục đá bình thường thôi Và khi nghe như vậy thì lập tức là trong lòng của anh Bảo này nè Nó có một cái dự cảm không có lạnh Cho nên anh mới kêu là thôi Đợi anh về đi rồi hai đứa mình sẽ đi mua chung Nhưng mà chị Lan một mực là chỉ không chịu Giống như là chị Nôn có điện thoại mới có hàng sao đó Cho nên là thôi anh cũng kệ Để chị tự đi mua một mình Cuối tuần thì anh cũng về quê Hai người có gặp nhau do là nhà sát bên mà Và ngay cái lúc anh cầm cái điện thoại mới của chị Lan lên á Thì anh có một cái cảm giác Không biết ai mắc bảo nữa các bạn nhưng anh ngờ trong đầu á. Cái điện thoại này không phải là mới hoàn toàn đâu mà đã từng được một người nào đó sử dụng rồi. Nó giống như là người ta kiểu tân trang lại cái điện thoại cũ và bán cho các bạn mà người ta lừa các bạn đây là điện thoại mới 100% á. Thì anh cũng có nói với chị Lan như vậy nha nhưng chị không tin đâu. Chị Cải em mua cái này là nguyên siêu, nguyên kiện, nguyên đai, còn nguyên hộp mà thì làm sao mà, mà mà mà mà mà mà là đồ cũ được. Với lại anh cũng cũng cũng đâu có căn cứ gì đâu mà tự nhiên anh lại nói như vậy. Thì quả nhiên là chị Lan chỉ nói đúng mà Anh này tự nhiên anh chỉ có cái dự cảm như vậy thôi Chứ anh đâu có chứng cứ Cho nên cuối cùng là cũng thôi Nhưng mà kể từ sau đó là chị Lan bắt đầu gặp những cái sự kiện tâm linh Tối ngủ các bạn Chị thường nằm mơ lắm Và trong cái cơn mơ của chị xuất hiện hình ảnh kỳ lạ của một cái người con trai Lúc đầu thì đứng từ xa xa nhìn Nhưng mà ngày qua ngày thì càng ngày cái người con trai đó lại càng gần chị hơn trong giấc mơ Cho đến đỉnh điểm là một cái hôm nọ Chị Lan chỉ kể lại cho anh Bảo nghe là cái người con trai đó nằm kế bên và hôn chị nữa Thoạt đầu tiên thì chị không biết là cái vong kia đâu các bạn Chị nghĩ đó là chắc chị nằm mơ thấy anh Bảo này hôn Nhưng mà một hồi sau thì tiềm thức của chị nói là không phải Và chị kêu á, thí dụ bình thường mình hôn nhau đi thì sẽ có đụng cái răng, đụng cái môi đúng không Nhưng mà cái vong kia các bạn, chị kể là nó chỉ có một cái lưỡi rất là dài thôi Nó cứ ngọa ngọa ngọa ngọa ngọa, ngọa như vậy á, làm cho chị rất là sợ Và thỉnh thoảng là nó còn ôm chặt chị nữa nha. Không có cho chị này vùng vẫy cái gì đâu. Và cho đến cái lần cuối cùng chị nghe thấy nó nói rõ ràng vào tay của chị như vậy nè. Anh, anh thích em lắm. Sau này cứ mỗi rầm 15 mỗi tháng anh sẽ đến bên cạnh em nha. Nhưng mà nhờ cái điện thoại này nè anh mới lại gần em được. Cái vòng Nam anh đã nói một cách rõ ràng là nhờ cái điện thoại đó luôn nha các bạn. Và anh nghe xong thì cũng khuyên chị bán cái điện thoại đó đi. Nhưng mà không hiểu sao nữa, chị Lan này nhất quyết là chị không bán, chị vẫn ráng xài. Một phần có thể là do chị tiếc. Cái thứ hai nữa là chị bị cái vong kia làm cho mụ mị đầu óc rồi các bạn, cho nên là chị không có nghe theo. Và anh Bảo nói quá trời nói luôn, nhưng chị nhất quyết chị giữ lại cái điện thoại đó. Kết thúc cái kỳ nghỉ hà, anh Bảo với chị Lan có quay lên Cần Thơ để mà đi học tiếp á. Thì cái sáng hôm đó anh cùng với lại những cái người bạn của mình khoảng tầm 6-7 xe Một xe thì đi hai người ha Hẹn nhau là 4 rưỡi sáng tập trung để cùng nhau chạy về Cần Thơ Thì từ Châu Đốc xuống tới ngã 3 lỗ tẻ Tri Tôn thì cũng gần 6 giờ sáng rồi các bạn Trời đó cũng hơi mờ mờ rồi Tuy nhiên thì đường vẫn còn vắng lắm Anh đang chạy bình thường như vậy nè Anh thì chạy khoảng gần gần giữa ha Ở người sau thì cũng có xe và ở người trước thì cũng có xe Và tốc độ khi đó tầm khoảng 7-80 cây Cho nên khoảng cách giữa hai cái xe Độ tầm khoảng 100 m Và cứ lúc đang chạy ở các bạn Tự nhiên anh nhìn thấy ở trước mặt anh Có một cái người thanh niên nào đó xuất hiện Và cái người thanh niên này nè Mặc cái áo thung và cái quần đùi màu xanh Nhưng mà anh không có nhìn thấy chân nha Giữa cái làng xương khói mờ ảo đó Có thể anh tưởng đâu là người ta bị khuất dạng như vậy Cho nên là anh cũng kệ thôi, anh vẫn cố gắng anh chạy Nhưng mà cái người nó băng qua trước mặt Cho nên là từ từ từ từ anh nhìn thấy đó, Là người ta từ bên đây đường nè Băng qua bên kia đường rồi cuối cùng là biến mất Anh chạy lên anh coi Thì nghĩ đâu chắc là cái người này Người ta trốn đi vào trong một cái chỗ nào đó Một cái nhà nào đó rồi Hoặc là người ta đi về nhà của người ta Nhưng mà khi chạy lên tới cái nơi mà người kia băng qua đường đó, Các bạn nhìn về phía bên trái Thì hoàn toàn không có bất Kỳ một cái gì ở chỗ đó hết Khi mà xương tan đi thì anh nhìn rõ Là nó chỉ là một cái bãi đất trống mà thôi Chỉ có đúng một cái bụi tre duy nhất Và khi này nè Anh mới nghi là mình gặp rồi Hồi sau chạy lên hỏi những cái người bạn á Ê hồi nãy mày chạy trước tao mày có thấy ai băng qua đường không Thì những cái người bạn của anh trả lời là làm gì có rồi mày Trên đường chỉ có mình tụi mình thôi mà Thì anh khẳng định trăm phần trăm là gặp ma Nhưng cái vong đối của ai thì anh chưa chắc Và khi mà đi về tới Cần Thơ rồi thì đúng y như lời của cái hồn ma kia đã nói với chị Lan Cứ tới ngày 15 âm hàng tháng cái hồn ma đó sẽ xuất hiện Nằm ôm chị Lan nè xong rồi tâm sự với chị rất là nhiều Và các bạn cũng biết sinh viên mà đâu bao giờ ngủ trước một giờ sáng đâu Những cái ngày bình thường thì ổng sao hết anh chị vẫn cười được vui vẻ nhưng tới đúng cái ngày 15 Sau 5 giờ chiều là chị Lan này chỉ buồn ngủ một cách kinh khủng luôn á Không có thể nào chịu nổi được và đến tầm khoảng 9-10 giờ là chị gục liền à Và mỗi lần mà chị buồn ngủ chị rơi vào trong cái giấc mơ thì chỉ lại nhìn thấy cái vong hồn kia nha. Đi dần dần dần dần tới bên chị, nằm xuống nè, hôn chị nè, ôm chị nè. Và kể cho chị nghe rất là nhiều những cái câu chuyện. Mặc cho lúc đó đó, cái thần thức của chị vẫn nhìn thấy là anh Bảo người yêu của mình đang ngồi ở bên cạnh. Lần đầu tiên bị qua tới sáng ngày hôm sau kể cho anh Bảo nghe thì hai người này kiểu cũng cũng cũng cố gắng là... Thôi bây giờ nếu mà tiếc cái điện thoại và cái đầu óc của chị vẫn còn đang bị như vậy Cho nên là vẫn kiểu không có bán nhưng mà sẽ có những cái biện pháp khác để đề phòng Cái ngày 15 tháng sau Anh Bảo này phòng trước mà các bạn cầm một cái con dao rất là lớn để ở dưới gói nằm của chị Lan Nhưng mà cái đêm đó nha chị Lan vẫn bị là vẫn bị Anh Bảo ngồi dưới chân của chị đang ngồi chơi game Chị này thì chỉ ngủ rồi mà cũng có tìm mọi cách để cho chị thức Các bạn biết không? 5 giờ chiều chở chị ra khỏi nhà Chở dạo dạo vòng vòng vòng ở trên đường Cho chị uống cà phê đủ thứ luôn nhưng không tỉnh là không tỉnh Tới 10 giờ là chị nằm nặt á, Chị đòi về Nằm ở trên cái gối ở bên dưới là con dao Nhưng ngay cái lúc vừa ngủ Thì chị Lan lại thấy cái vong kia đã đứng sẵn Ở trước cửa phòng trọ rồi Nó mở cửa đi vào trong Mà các bạn đi thẳng lên trên gác Và nằm xuống kế bên cạnh của chị Lan Sau lần đó thì sợ quá trời rồi các bạn Anh Bảo là tất nhiên anh cũng nói anh cũng làm căng lên á. Nhưng mà thoạt đầu chị không chịu. Chị vẫn tiếp tục là chị cố gắng chị giữ cái điện thoại lại. Nhưng mà bắn đi một thời gian sau. Không biết lý do là gì. Chắc có thể là do chị tới cái hạn mức chị chịu đựng rồi. Cho nên là chị cũng bán cái điện thoại đó đi. Và kể từ sau bán điện thoại thì mọi thứ kiểu trở lại bình thường. Và không có còn gặp cái hồn ma của cái thanh niên đó nữa. Anh Bảo anh có giải thích đó Cái lần đầu tiên mà anh cầm cái điện thoại lên đó các bạn. ảnh cảm giác đó nha. Là một cái cái này á, là chắc chắn là của một cái người khác đã từng sử dụng rồi và cái điện thoại đó là điện thoại Trung Quốc còn rất là mới luôn. Bỏ trong hộp còn nguyên siêu, nguyên đa nguyên kiện nhưng mà dự cảm của anh là như vậy. Và anh nghĩ chắc là cái người chủ trước của điện thoại này chính là cái vong hồn kia bị tai nạn chết. Và cái lúc chết xong thì có thể là chết ngoài đường các bạn bị lúc té xong thì là cái điện thoại nó văng ra bên cạnh đó. Thì không biết nương tựa vào đâu Cho nên linh hồn của anh ta mới ám vào trong cái điện thoại Và cuối cùng là tới được tay của chị Lan Một phần chị cũng cao ráo Cũng xinh đẹp về học trường nghệ thuật Mà các bạn ngoại hình thì cũng có đó Cho nên là người ta đi theo chị Và người ta ám chị cho đến khi mà chị bỏ cái điện thoại đó đi Chính vì những cái sự kiện gặp ma liên tục Cho nên là tinh thần của anh Bảo này Anh cũng bị ảnh hưởng ảnh mới gọi về cho ba mẹ của mình Và anh trình bày là anh kể lại tất cả những cái sự kiện như vậy Như vậy như vậy Thì ba của anh kêu là thôi con về đi Ba sẽ nhờ người chở con tới nhà của một cái ông thầy Anh về trở lại Châu Đốc là buổi sáng ngày Chủ Nhật Thì có một cái người ở trong bà con đó Bà con dùm họ thì cũng chở anh tới nhà của cái ông thầy kia Ông thầy này cao tay lắm nha Anh không nhớ chính xác là địa chỉ ở đâu Chỉ biết, chỉ nhớ mang máng là cái nhà của ông thầy là một cái nhà sàn cao Và nằm ở đằng sau một căn nhà khác Nhưng mà khi tới nơi Thì những cái người hàng xóm kêu là ông thầy này ổng đi chợ đây Ngồi đợi chút xíu đi rồi về Khi mà nghe như vậy Thì anh Bảo anh cũng đi xuống bên dưới cái nhà sàn Để mà ngồi chờ ha Và trong lúc ngồi lâu quá và ổng do mệt nữa Cho nên là anh ngủ tiếp đi lúc nào không hay Và đang ngủ á Thì cái vai phải của anh Bảo nó giật lên mấy cái các bạn Nó giống như cảm giác khi mà bị bông gân á Và nó giật rất là nhiều lần làm cho anh tỉnh giấc Và ngay khi đó anh nhìn thấy Có một cái người đàn ông lái xe lũi vào trong căn nhà Và đó chính là ông thầy Đi theo ổng lên trên cái gian chính Anh Bảo kể lại là nó có một cái bàn thờ lớn lắm các bạn Thờ tiên nè, thờ Phật đủ thứ hết trơn Nhưng mà ông lại dẫn mọi người đi qua bên cái gian nhỏ Vì theo như lời ông nói là ông mới đi hái thuốc về Qua bên đây nè, vừa ngồi làm vừa ngồi nói chuyện luôn cho nó tiện Và bên trong cái gian phụ thì nó chỉ có một cái bàn thờ nhỏ trong góc thôi Ngồi nói chuyện qua lại hỏi thăm sức khỏe bình thường thôi các bạn Chưa nhắc gì đến chuyện tâm linh đâu nha Thì tự nhiên ông thầy á, ông nói anh Bảo là con Đi lên trên cái bàn thờ cũng thấp nhang đi Xong rồi quay trở lại xuống đây Thì vừa mới ngồi xuống thôi Ông thầy ổng dùng cái tay vỗ vào cái vai phải Cái vai bàn nãy mà nó bị giật của anh Bảo các bạn Ông ấy nói á Nó đang giữa ở đây nè Có phải là cái chỗ này hay giật giật lắm không Nghe tới đây là biết ông thầy này xịn rồi các bạn Thầy giỏi rồi Cho nên anh Bảo này anh kể lại hết toàn bộ cái quá trình Mà anh gặp ma từ xưa tới giờ á Và ông thầy cũng không nói gì hết trơn Chỉ ngồi nghe như vậy thôi Và một hồi sau thì ổng dùng một cái nhánh cây Là hình như là cái nhánh dâu tầm mà các bạn Đánh nhẹ nhẹ lên bên cái vai phải và phụi phụi phụi phụi Giống như là đuổi con ma đi vậy đó Và rồi ổng kêu ngồi nói chuyện như bình thường Ông cũng hỏi là sức khỏe Ông cũng hỏi là gia đình bạn gái Chứ tuyệt nhiên không nhắc gì tới cái chuyện tâm linh thêm nữa Và trước khi mà anh Bảo ra về Ông thầy này có đưa cho anh một cái khúc rễ cây Đã được gọt vỏ và sắc nhỏ ra rồi Và ổng dặn anh đó, Là mỗi ngày ăn một khúc nhỏ Ăn hết cái bịch này thì chắc chắn từ đây về sau không bao giờ gặp mà nữa. Và quả đúng như lời của ông thầy nói nha. Kể từ lúc mà bắt đầu ăn thì cái cảm nhận của anh với cái thế giới tâm linh càng ngày nó càng giảm dần đi. Giống như là ngày xưa khi bước vào trong cái căn phòng trọ ở trên Cần Thơ. Vừa bước vào là anh cảm nhận được ngay trong này chắc chắn có vấn đề. Nhưng bây giờ thì cái cảm giác nó bớt đi nhiều lắm các bạn. Và cứ tưởng đâu là mọi chuyện sẽ được giải quyết như vậy nhưng không. Nó giống như là cái số mạng bắt anh Bảo nên phải chịu á Mới ăn được có nửa cái bọc rễ cây mà thầy đưa cho thôi Thì bình thường anh treo nó ở trên cái đầu giường Không biết là mẹ hay là em gái của anh á Tưởng đâu là cái bịch rác các bạn Tại nhìn cái bịch toàn rễ cây gì đâu không mà Đâu có ai biết là là là là là đồ phép đâu Mà anh bạn anh cũng không có kể nữa Cho nên á là người ta mới quăng mất tiêu cái bọc đó đi Mặc dù vậy do là anh ăn được phần nửa rồi ha Cho nên là cái tác dụng của cái rễ cây, của cái bùa phép của ông thầy vẫn kéo dài được thêm khoảng một năm nữa Rồi sau đó thì anh trở lại bình thường, vẫn nhạy cảm như xưa Và có một lần nọ bạn gái của anh á, nằm mơ thấy mẹ của bạn gái về thăm Theo lời chị Lan này, chỉ kể là, là mẹ của chị đã mất từ khi mà mấy chị em của chị còn nhỏ xíu à Tính tới cái lúc đó là cũng mười mấy năm rồi Chị Lan chỉ kêu là trong giấc mơ khi mà mẹ với lại chị gặp nhau á Thì mẹ có nói chuyện đủ điều ở trên và có một cái câu như thế này nè Nhờ có thằng Bảo nên là mẹ mới về thăm con thường xuyên được Ngay tại cái thời điểm mà anh nghe câu nói đó Anh cũng cảm nhận được là bản thân của mình có một cái sự gì đặc biệt hơn tất cả mọi người rồi Nhưng mà mãi đến bây giờ Tới cái thời điểm hiện tại ta mới biết rõ ràng được cái lý do Vì sao mẹ của người yêu mình lại nói như vậy Và bản thân linh hồn của bà cũng có nhiều câu chuyện linh thiên Mà Nguyễn sẽ kể cho các bạn nghe ở phần sau Đến đây là kết thúc cái nội dung của video ngày hôm nay rồi Và các bạn nếu thấy video này hay Thì đừng quên like, share Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh Để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn Và như Nguyễn có nhắc ở đầu của cái video á Các bạn nhớ comment cái ý kiến của mình Ở bên dưới phần bình luận Hoặc là comment một câu gì đó thôi Và tất cả những cái sự tương tác đó Ngoài chuyện ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn nè Thì nó còn là cái sự Để giúp cho cái thuật toán Youtube Sẽ nhắc mọi người khi mà Nguyễn Nguyễn ra cái video mới Và nếu những cô chú anh chị nào có những câu chuyện ma có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè thì đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnguyễn.vlog2512a.gmail.com Đường link email Nguyễn đã để trong phần mô tả nè Ở trong đó cũng có đường link Facebook của Nguyễn, đường link page, đường link group căn nhà hoang số 13 là nơi để trao đổi về những cái vấn đề tâm linh Đường link TikTok của Nguyễn cũng như là đường link kênh hồ sở x và đường link donate Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.